càng vui.com 3 cách tài bảo vệ môi trường và quay web chấm giả ra.com Việt Nam liên hệ ông Ngạch 086 1 9. Khí pháp mạnh mẽ, biết ơn sâu sắc, tự thật của loài sói. Như nhiều nguyên nhân khác nhau, loài người đã có hiểu lầm sâu sắc đối với loài sói bọn ta. Họ coi bọn ta là đại diện cho sự tham lam, hung tàn, vân vân bội nghĩa. Có rất nhiều câu nói thể hiện sự hiểu lầm này, như giả tâm của loài sói, lòng lan giả sói. Thực ra, đằng sau có vẻ giống như hung tàn đó là tình yêu, dâng hiến, trung thành, tri ân. Dù là giữa loài sói hay rất nhiều mối quan hệ giữa bầy sói với loài người, bọn ta đều thể hiện cốt cách vượt ngoài tưởng tượng của con người, không còn nghi ngờ gì nữa. Loài sói là một loài động vật có tình cảm sâu sắc như loài người, thậm chí đôi lúc biểu hiện tình cảm và sự trung thành của loài sói, con người cũng không thể sánh bằng. Không phải lòng lan dạ sói. Sự trung thành của bầy sói là điều mà ai cũng biết. Trong rất nhiều tài liệu tham khảo đều có nhắc đến điều này. Một người bạn đã từng kể về câu chuyện có thật Liên quan đến sự trung thành giữa loài sói và loài người, câu chuyện này giúp ta cảm nhận rõ ràng hơn về sự trung thành của loài sói. Người bạn này nghiên cứu về sói tại Alaska trong thời gian dài, anh ấy có quen một gia đình có hai đứa con, họ sống trong ngôi nhà nhỏ do tự tay họ dựng nên, ở một nơi rất hẻo lánh. Gia đình này còn có hai con sói, chúng đã gặp được cặp vợ chồng này, và được họ nuôi dưỡng từ lúc nhỏ. Mẹ của hai con sói này đã bị bắn chết, gia đình của chúng chính là bốn người trong nhà và chúng. Chúng cho rằng con người là đồng loại của chúng. Có một hôm, cặp vợ chồng này đi tìm củi, ở cách nhà khoảng 1 km. Hai đứa bé trai ở nhà đã bất cẩn làm đổ chiếc đèn dầu, ở đó không có điệp. Ngọn lửa hung hãn bắt đầu nuốt chững lấy căn nhà gỗ. Bố mẹ lại cắt chúng quá xa, hai đứa trẻ bị chìm trong biển lửa. Lúc này, hai con sói bất chấp khói lửa và nỗi sợ hãi. Chúng lao vào biển lửa để cứu hai đứa bé, đưa đến nơi an toàn. Tuy chúng bị lửa theo cháy thê thảm, nhưng trong lòng tri ân Và trung thành của chúng sẽ làm cho chúng ta nhớ đến câu nói phí von, lòng lan giả sói mà chúng ta thường dùng. Sự thật là không phải vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa, loài sói là loài động vật có tình cảm sâu sắc giống như loài người, thậm chí đôi lúc tình cảm và lòng trung thành được biểu hiện giữa loài sói, thì là người cũng không sánh kịp, đặc biệt là những lúc sinh tử. Thông thường, và những lúc bình yên, chúng ta rất khó biết được lòng trung thành của một người, chỉ khi gặp khó khăn mới có thể chứng minh được lòng trung thành của họ. Lý Hà sau khi tốt nghiệp Đại học Sư Phạm Chi Linh, đã xuống phương Nam làm việc ở Châu Hải, trải qua nhiều khen trắc trở, cuối cùng, cô cũng tìm được công việc đánh máy trong một công ty bất động sản. Phòng đánh máy và phòng làm việc của ông chủ chỉ cắt nhau có một lớp kính, nhất cửa nhất động của ông chủ đều có thể nhìn thấy hết, nhưng cô rất ít khi nhìn sang bên đó. Hàng ngày, cô chỉ vùi đầu vào công việc. Ông chủ của cô cũng là người thành đạt ở Châu Hải, lại có một cô bạn gái rất xinh đạt. Còn Lý Hà, Một cô gái vừa mới đến Châu Hải, cố gắng làm việc, chỉ để có đủ tiền ăn hàng ngày. Mỗi ngày, cô đều có rất nhiều tài liệu đáng chưa xong. Làm việc chăm chỉ khắc khổ là cái vốn duy nhất của cô, để so sánh với những người khác. Hơn nữa trong công ty, cô luôn hành xử vì lợi ích của công ty. Cô không bao giờ lãng phí một tờ giấy in nào. Nếu không phải là những tờ giấy quan trọng, thì một tờ giấy in đều sử dụng cả hai mặt. Sau đó, ông chủ mới nói với cô rằng, thật ra ông rất thích tác phong tiết kiệm của cô. Hai năm sau, do ảnh hưởng của tình hình chung, thị trường bất động sản bị đóng băng, khắp châu Hải đều khó tìm được một công ty bất động sản nào kinh doanh phát đạt, 40 triệu đồng mà ông chủ của cô dùng đầu tư vào một công trình đã bị chôn chặt, việc xoay vòng vốn rất khó khăn, tiền lương của nhân viên bắt đầu báo động, rất nhiều nhân viên đã bỏ việc, đến cuối tháng 8 năm thứ 3, nhân viên phòng tổng giám đốc của công ty chỉ còn lại Lý Hà, người ít, lượng công việc của cô càng lớn, ngoài việc đánh máy, cô còn phải trực điện thoại, làm những công việc lạc lạc cho ông chủ. Lý Hà vẫn không hề than vãn, bởi lẽ cô có tính cách bột trực trượng nghĩa, trung thành của người phương Bắc, công ty vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ mà nhiều người đã nhanh nhau phản bội, trong thâm tâm, Lý Hà rất coi thường những người bất trung. Một hôm, Lý Hà hỏi thẳng ông chủ, ông cho rằng công ty của ông đã sụp đổ rồi chăng? Ông chủ rất kinh ngạc nói, không, đương nhiên là không, ông không nên suy sụp như thế, đúng là tình hình hiện tại không tốt thật. Dù rất nhiều công ty cũng đang lâm vào tình trạng này, chứ không phải chỉ có một mình công ty chúng ta. Hơn nữa, tuy tiền ông dắt hết vào công trình cả trở thành tiền chết, nhưng công ty vẫn chưa chết hẳn đâu, ở thâm quyến. Chẳng phải chúng ta còn có một hạng mục khách sạn sao, chỉ cần làm tốt thì hạng mục này có thể trở thành tiền vốn để chỉnh đốn lại công ty. Nói xong, Lý Hà Bàn đưa ra phương án có liên quan đến hạng mục ở thâm quyến. Ông chủ xem một lát, sau đó ngửng đầu lên đầy vẻ chân nhạt. Xin lỗi, quả thật tôi đã không nghĩ ra. Trước nay, tôi đã không để ý đến cô. Một tuần sau, Lý Hà được điều đến thâm quyến. Ở thâm quyến, cô làm việc mất 3 tháng. Kết quả, toàn bộ khách sạn ở vị trí không được tốt lắm, đã được bán trước kỳ hạn. Cô cầm tờ chi tiếu 30 triệu đồng bay về châu Hải. Công ty bắt đầu làm lại. Trong thời gian 9 năm sau đó, Lý Hà luôn được giữ chức phó cộng giám đốc trong công ty, giúp cho ông chủ hoàn thành rất nhiều hạng mục lớn. Sau đó, công ty được cổ phần hóa, ông chủ làm chủ tịch hội đồng quản trị. Lý Hà trở thành tổng giám đốc của công ty mới, ngày 1 tháng 10, ông chủ kết hôn với người bạn gái đã yêu nhau bao nhiêu năm, trong hôn lễ, ông chủ bảo Lý Hà nói vài lời, trước mấy trăm nhân viên của công ty, cô nói, Trên đời này, có một số đạo lý vốn tương thông với nhau, ví dụ, vợ chồng phải trung thành với nhau, nhân viên và công ty cũng phải trung thành với nhau, chỉ có như thế gia đình mới yên ấm, công ty mới phát đạt, bất cứ lúc nào chúng ta cũng không được đánh mất lòng trung thành, vì trung thành là cái gốc của con người chúng ta. Ông Hooppa nói, trên thế giới này, không thiếu người có tài, những người vừa có tài vừa trung thành mới là nhân tài lý tưởng nhất cho doanh nghiệp. Những nhân viên trung thành với ông chủ, trung thành với doanh nghiệp, đều sẽ làm việc hết mình, sự trung thành của họ sẽ giúp họ đạt đến độ cao mà chúng ta không thể nào ngờ tới. tại đa số thanh niên đều có lòng trung thành nhất định đối với ông chủ của mình, chỉ là đối với công việc mà họ đang làm hiện tại, nhưng lòng trung thành này lại không được biểu hiện ra trong nhiều trường hợp. Trong phương diện trung thành với ông chủ, ngoài việc phải làm tốt công việc của mình, chúng ta còn phải thể hiện niềm vui đối với sự thịnh vượng và thành công của doanh nghiệp, dù là ông chủ không ở đó, chúng ta vẫn phải giữ gìn tốt tài sản và thiết bị của doanh nghiệp như là tài sản của mình. Những người có khuynh hướng như thế, thì dù ông chủ có giữ hết phần lợi nhuận kiếm được cho riêng ông ta, họ vẫn sẽ làm việc cần mẫn, tiết kiệm và chuyên tâm, vậy mà, thật sự, họ lại không bao giờ đạt được thành công như tưởng tượng. Thóp ta nói: Tôi thấy rất nhiều thanh niên khi làm việc thì qua loa, sao đo tính toán không bao giờ muốn làm thêm một ví việc nào nữa. Nhưng đến khi chơi thì rất hào hứng, khi lĩnh lương thì tranh lên trước. Đối với một số chuyện như sửa lỗ thủng trên bức tường, nếu ông chủ đặt vài thùng đồ vào đúng nơi của nó, trời chỉ là những việc vặt nhưng có thể giúp ông chủ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tiền bạc, họ lại không muốn làm như thế. Một số người thường làm việc rất qua loa, đại khái, thì bọn họ cảm thấy, dù có làm việc tật lực, thì cũng chẳng được gì, câu chuyện dưới đây sẽ giúp họ có được một điều gì đó. Một vị hoàng tử của nước hoang ta khi ghé qua nhà nghỉ, trời nhìn thấy một người hầu của chủ, đang ôm chặt đôi dép của chủ nhân và ngủ ngon lành. Hoàng tử thử rút đôi dép ra, nhưng lại làm người hầu thức giạc. Chuyện này đã gây ấn tượng sâu sắc cho hoàng tử. Ông liền đưa ra một kết luận Người cẩn thận với tình chuyện nhã như thế, chắc chắn sẽ rất trung thành, có thể giao phó chuyện lớn. Ông bèn cho người hầu này làm thị vệ bên cạnh mình. Kết quả đã chứng minh phán đáng này của hoàng tử là chính xác. Người hầu đó nhanh chóng được đưa lên làm việc xử lý hành chính và dần dần được làm tư lệnh quân đội của Manta, cuối cùng, danh tiếng của ông được truyền khách quần đảo Tây Ấn Độ. Đừng mong đợi rằng, mình sẽ nhận được bất cứ điều gì, nếu không có sự cho đi. Trung thành là hai đường song song, cho đi sự trung thành, và sẽ nhận được sự trung thành gấp bội. Trung thành là một cốt cách Có một bầy sói đang sinh sống trong khu rừng Nguyên Sinh ở Bắc Mỹ, một hôm, có hai con sói rủ nhau ra ngoài sang mồi, khu rừng sau trận tiếp Cường như không có bất cứ một con vật nào ra ngoài kiếm ăn, nên hai con sói cứ chạy khắp nơi để tìm kiếm. Đột nhiên, một trong hai con sói phát hiện ra phía trước có dấu chân thỏ, thế là, nó bắt đầu lần theo dấu chân thỏ, và đến một cái cây to. Trong lúc nó đang tỉ mỉ, phân biệt hướng đi của dấu chân, nó bất cẩn xa vào bẫy sắt của người thợ săn. Chân trước của nó bị kẹp chặt trong đó, những cái đinh thép trên cái bẫy nhanh chóng xuyên qua da thịt nó, con sói còn lại đã săn mồi ở gần đó. Nghe thấy tiếng kêu đau đớn nên lập tức chạy đến. Thấy tình cảnh như vậy, con sói cuốn cuồng chạy vòng quanh con sói bị thương, rồi liên tục dùng chân trước thăm dò cái bẫy, tự gỡ cái bẫy ra để cứu bạn mình. Vừa làm, con sói vừa cảm giác xung quanh, đề phòng người thợ săn đi tuần. Ta nhiều lần cố gắng mà vẫn thất bại con sói thất vọng nhìn bạn mình. Con sói bị thương cảm thấy rất tuyệt vọng, thời gian càng trôi qua, mối nguy hiểm càng gần hơn. Trong khi con sói bên ngoài thử cố gắng cứu bạn một lần nữa. Con sói bị thương đột ngột có tiếng chu đầy giận dữ. Con sói bên ngoài hiểu rằng, đây là tín hiệu bảo nó phải rời xa chỗ nguy hiểm. Lúc này, chúng đều hiểu rất rõ, chúng ở đây càng lâu, thì chúng càng đến gần với cái chết, thì người thợ săn có thể phát hiện ra chúng bất cứ lúc nào. Cứ như thế, cả hai đều lặng lẽ canh chừng nhau. Con sói bị thương càng tỏ ra lo lắng, ánh mắt của nó đầy vẻ đau buồn và phẫn ngột. Cổ họng không ngừng xích lên những tiếng nặng nề, hối thúc bạn mình mau rời khỏi đây, nhưng con sói bên ngoài vẫn không chịu đi. Lúc này, một cảnh tượng đáng kinh ngạc đã xảy ra, con sói bị thương há to mồm, dùm hàm răng sắc nhỏ của mình cắm vào chân trước đang bị kẹt trong cái bẫy, với hy vọng bỏ đi chân mình để cứu lấy tính hạn của mình và bạn. Vì nó bị mất máu quá nhiều, nên hơi đuối sức, nó đưa mắt nhìn bạn mình, hiển nhiên con sói bên ngoài đã sỉnh sờ trước cảnh tượng này, nhưng rồi đã chờ hiểu ý của con sói bị thương, để được sống với sự thích lệ của người bạn bị thương, con sói cắn đứt chân của bạn mình, sau đó không một chút do dự Nó cõng bạn mình và rời khỏi nơi nguy hiểm này. Trung thành là một trách nhiệm, trung thành là một nhiệm vụ, trung thành là một hành vi của phẩm hạnh, trung thành là lương tâm nghề nghiệp, trung thành là một đức tính tốt, trung thành còn là một cốt cách. Ai cũng phải có trách nhiệm tuân thủ và giữ gìn sự trung thành, đây chính là sự bảo vệ lớn nhất đối với người mình yêu quý, và niềm tin vào sự kiên trì. Mới đi sự trung thành là sự tổn hại lớn nhất đối với trách nhiệm, và là sự tự khinh rẽ phẩm hạnh của mình. Cái giá của việc giữ lòng trung thành là vinh dự, cái giá của việc đánh mất lòng trung thành là sỉ nhục. Cám dỗ, bất cứ cám dỗ gì đều là cạm bẫy lớn nhất của lòng trung thành, và cũng là thử thách lớn nhất đối với lòng trung thành. Chứ cám dỗ, nhiều người đã đánh mất lòng trung thành, mất hết lương tri, bán đi tất cả. thật ra, họ bán đi tất cả cũng là bán đi chính mình. Ông lưu giám đốc bộ phận bán hàng của một công ty nọ có sự xung đột ý kiến với hội đồng quản trị, ai nên vẫn chưa thể xử lý ổn thỏa. Vì vậy, ông luôn luôn canh cánh bên lòng và chuẩn bị chuyển sang làm cho một công ty là đối thủ cạnh tranh với công ty mình. Một mặt, ông luôn muốn thỏa mãn tự ái của mình. Một mặt là muốn chứng tỏ sự trung thành đối với ông chủ tương lai, nên ông ta tìm mọi cách tiết lộ toàn bộ, công văn bí mật và điện thoại khách hàng cho các nhà phân phối trên thị trường, làm thị trường một phen hỗn loạn và gây ra rất nhiều tranh chấp trên thị trường. Không những thế, ông ta còn gọi điện đến Bộ Công Thương, phế vụ, nói rằng sở sắc của công ty có vấn đề, Tuy sau khi điều tra, lại không có vấn đề gì, nhưng đã gây tổn thất lớn cho công ty. Ông Lưu đắc ý mang chiến tích của mình đến công ty đối thủ cạnh tranh để báo công, nhưng không ngờ chỉ nhận được sự lạnh nhạt. Ông chủ mới nghĩ, ông Lưu đối xử với chủ cũ như thế, ai mà biết được sau này ông ta có đối xử với công ty mình như thế không? Có một người như thế bên mình, chẳng khác gì, cho một quả bom hẹn giờ có thể nổ bất cứ lúc nào, ai còn dám dùng chứ. Vì vậy, tự nhiên ông chủ mới này không nhận ông Lưu vào làm việc. Hậu quả của việc làm, cho lòng trung thành bị biến chất, giống như khuôn một tảng đá làm dập chân mình. Thế giới này coi trọng sự sòng phẳng, những gì bạn cho đi không phải là vô ích, mà bạn sẽ nhận được nhiều hơn. Cho đi luôn nhận được sự báo đáp, khi bạn trung thành với người khác, bạn cũng sẽ nhận được sự trung thành của họ. Khi bạn trung thành với doanh nghiệp, điều bạn nhận được không chỉ là tín nhiệm của doanh nghiệp mà đôi lúc, những người có ý đồ lô kéo bạn, cũng sẽ cảm nhận được sức mạnh nhân cách của bạn. Cridane là một kỹ sư rất nổi tiếng của một công ty điện tử ở Mỹ. Công ty điện tử này chỉ là một công ty nhỏ, và luôn phải đối mặt với áp lực của công ty điện tử Billy có quy mô tương đối lớn, tình hình rất khó khăn. Một hôm, giám đốc bộ phận kỹ thuật của công ty Billy mời Cridane đi ăn tối, trong bàn ăn, vị giám đốc này đặt vấn đề với Cridane. Chỉ cần anh đưa tài liệu số liệu với sản phẩm mới của công ty anh cho tôi, tôi sẽ trả anh rất hời, thế nào? Cridane vốn rất hoài nhã, bỗng dưng nổi dật. Đừng nói nữa, công ty tôi, tuy hiệu quả kinh tế không tốt, và đang ở trong tình trạng khó khăn, nhưng tôi dứt khoát không bán lương tâm của mình để làm cái việc đáng xấu hổ đó. Tôi sẽ không đáp ứng bất cứ một yêu cầu nào của ông. Tốt, tốt lắm, vì giám đốc này không những không nổi giật, mà càng thích thú, cổ vai Crédan. Cứ coi như tôi chưa từng nói chuyện này, nào, cạn ly. Không lâu sau đó, thể ra một chuyện làm Crédan rất buồn, công ty của anh đã bị phá sản do kinh doanh không hiệu quả. Friedan bị thất nghiệp, và tạm thời lại khó xin được việc mới, là phải ở nhà chờ cơ hội. Chưa được mấy ngày, anh bất ngờ nhận được điện thoại của tổng giám đốc công ty Billy, bảo anh đến văn phòng của ông ta. Friedan cảm thấy khó hiểu, không biết là công ty này tìm anh có việc gì, anh đến công ty với vẻ đầy nghi hoặc. Điều bất ngờ là tổng giám đốc công ty Billy tiếp đón anh rất nồng nhiệt, và đưa ra một tờ công văn màu đỏ rất trang trọng, mời Friedan đến làm giám đốc bộ phận kỹ thuật của công ty. Friedan rất kinh ngạc, lắp bắp hỏi. Tại sao ông lại tin tưởng tôi đến thế? Ông tổng giám đốc cười to và nói, giám đốc bộ phận kỹ thuật cũ đã nghỉ hưu rồi, ông ấy đã kể cho tôi nghe chuyện đó, và muốn tiến cử anh. Chàng trai trẻ trình độ kỹ thuật của anh đã rất nổi tiếng, thì chính trực của anh càng làm tôi bội phục. Anh là người rất đáng để tôi tín nhiệm. Friedan chật hiểu ra ngay, sau đó mà trình độ kỹ thuật và khả năng quản lý của mình, anh đã trở thành một giám đốc hàng đầu. Một người không dao động vì cám dỗ và có thể vượt qua được thử thách thì không những anh ta không bị mất đi cơ hội mà ngược lại, càng có nhiều cơ hội dành cho anh ta. Ngoài ra, anh ta còn giành được sự tôn trọng của người khác. Shakespeare từng nói, trung thành với những gì bạn yêu quý, và sẽ có được tình yêu trung thành. Tiga Đại Đế nói, tôi trung thành với thần dân của tôi, vì thần dân của tôi trung thành với tôi. Jackwell nói, tôi trung thành với nhân viên của tôi, đây là trách nhiệm tôi phải gánh phát đối với họ. Trung thành là có qua có lại, nếu thiếu sự trung thành đối với họ, thì đừng mong sẽ có được sự trung thành của họ đối với bạn. Bởi vì, để là người trung thành, bạn cần phải có sự gìn giữ và từ bỏ. Những thứ bạn gìn giữ và những thứ bạn cho rằng đáng để trân trọng, những thứ bạn từ bỏ, có thể là những thứ cám dỗ lớn nhất đối với bạn. Nhưng không phải ai đều chịu được sự cám dỗ, cũng không phải ai được phân biệt được đâu là cái đáng trân trọng, đâu là sự cám dỗ. Cho nên... Làm người trung thành không phải là dễ, hiếm có ai muốn từ bỏ những cám dỗ, cũng hiếm có ai có thể giữ được lòng trung thành như thế, dù rằng đó là một điểm sáng trong nhân cách Vì vậy, ngày nay lòng trung thành là rất đáng quý, như như chúng tôi đã nói ở trước, hàm ý sâu xa của lòng trung thành là sự kiên trì đối với chân lý hoặc đối với niềm tin, lòng trung thành như thế mới mang ý nghĩa chân chính, vì những thứ bạn gìn giữ là những thứ đáng để bạn trân trọng. Trước những cám dỗ, người yếu đuối sẽ bị gục ngã. Trung thành là tiên ngôn không lời, đối với một số người, đó là một tiếng tiều, là lương tâm nghề nghiệp, là nguyên tắc tử thế, nhưng có một số người khác, trung thành lại là trò chơi nông cạt, là bông hoa, để mặt cho con người chà đạp. Vì vậy, bất cứ sự trung thành nào cũng đều đáng quý, điều quan trọng, giữ gìn lòng trung thành của mình không dễ, nhưng giữ được lòng trung thành, chính là giữ được cái đáng quý nhất, và cái đáng trân trọng nhất của cuộc đời. Tri ân báo đáp là phép tắc của sói. Trong dân gian có lưu truyền một câu chuyện về sự biết ơn của loài sói như sau. Cách đây nhiều năm, có một gia đình nông dân sống trong thôn Trang, ở vùng Hắc Long Giang. Một hôm, hai người con của gia đình này đi lên núi chặt củi, họ vô tình phát hiện ra một con sói mẹ, và ba con sói con ở trong hang núi. Cả hai anh em đều biết sói đang có con, là rất nguy hiểm, nên họ quay đầu bỏ chạy, nhưng con sói mẹ vẫn không đuổi theo, mà chỉ phát ra tiếng tru đau đớn, như muốn nói với họ rằng, đừng sợ, đừng chạy. Tôi sẽ không làm hại các người đâu. Vì quá sợ hãi, người em đã đánh rơi cây rìu và lương khô. Thế là, hai anh em quyết định quay lại tìm. Khi họ lấy hết can đảm để đi vào trong hang núi một lần nữa, họ thấy con sói mẹ đang dựa vào một bổn đá thở hổn hển Mốt của nó đã dụng ướt một bên người của nó. Hai mắt của con sói mở trừng trừng. Trong mắt nó vừa có sự tảnh giác, vừa có sự đe dọa, lại có chút cầu khẩn. Dường như nó đang nói với hai anh em rằng, đừng làm hại con tôi, nếu không tôi sẽ liều mạng với các người Trong khi đó, ta con sói cũng đang nhát vào bên mẹ, trong rất đáng thương, chứng tỏ con sói mẹ này trong lúc tìm thức ăn đã rơi vào bẫy của thợ săn, nhưng lại thoát ra được. Đến đây, tôi chợt chê ngang. Nó đã rơi vào bẫy của thợ săn, vậy làm sao nó chạy thoát được? Vậy là các anh không biết rồi, con sói có đủ sự tàn nhẫn cần thiết, nếu chân của nó bị kẹt, thì nó sẽ bất chấp sự đau đớn để cắn đứt chân nó để được sống. Ồ, thật lợi hại. Anh ta lại tiếp tục kể. Người anh nhìn thấy con sói mẹ đang thở thôi thót và ba con sói con bé bỏng, liền kéo tay người em và nói, giết chết nó đi, còn có thịt để ăn, người em lắc đầu nói, đáng thương quá, tha cho nó đi. Người anh không chịu, len lén lấy cây rìu ở sau lưng, người em phát hiện ra liền giữ lấy người anh, lớn tiếng nói, đây không phải là việc làm của hảo hán, người anh cãi lại, chúng là sói chứ không phải là người, là con sói ăn thịt người đấy, người em cũng nổi giật, em thấy anh còn ác hơn loài sói. Hãy nghĩ đến số phận của ba con sói con kia mà tha cho nó đi, nếu không thì em mặc kệ anh đấy. Dưới sự cương quyết của người em, người anh cuối cùng cũng tha cho những con sói. Sau đó, người em còn cố ý đặt chiếc rìu sang một bên, lấy lưng khô ra cho sói mẹ, rồi xé hai ống tay áo của mình, để băng bó vết thương cho con sói. Sau đó thì sao? Sau đó, 2 anh em trở về nhà, ít lâu sau, nơi họ ở lại bị mất mùa, nạn đói hoành hành, như một điều kỳ lạ là mỗi sáng. Khi người nhà của hai anh em này mở cửa ra, lại thấy có thức ăn như thỏ hoang. Ban đầu, họ còn tưởng rằng người thợ săn đã bỏ quên lại, nhưng càng ngày họ càng cảm thấy lạ, đặc biệt là bố mẹ của hai anh em này còn cho rằng, nếu không phải gặp tiên thì cũng là gặp quỷ. Để làm rõ chân tướng của việc này, cả nhà họ thay phiên nhau canh trừng mấy đêm liền, cuối cùng vào một đêm trăng sáng, đúng ngày đêm người cha canh trừng, ông đã nhìn thấy một con sói đến nhà mình, ông hoảng sợ, gọi lay hai người con dậy, qua khai cửa. Họ nhìn thấy rất nhiều con sói đứng ở phía xa, chỉ có một con sói lớn, theo sau là ba con sói nhỏ, đi về phía nhà của họ. Hiển nhiên, trong miệng con sói lớn có thức ăn. Khi con sói lớn thả đồ ăn xuống trước cửa, người cha đã rung lẫy bẫy. Lúc này, hai em buồn miệng kêu lên, là chúng, là chúng. Đặc biệt là người em tỏ ra rất vui mừng, vì em ta luôn lo lắng cho con sói mẹ bị thương, và ba con sói con. Bây giờ, thấy chúng nó bình an vô sự, và những con sói con cũng đã lớn nên ta cảm thấy như chút được gánh nặng trong lòng. Sau đó thì sao? hết rồi, chỉ đến đó. Hay thật, chắc chắn là vẫn còn. Không đợi chúng ta vang này, anh ta lại kể tiếp. Hai năm sau, người nước ngoài đến xâm chiếm vùng đất của họ. Bọn giật tay đốt, giết, cứng hiếp, cướp bóc, không chừa một tội ác nào. Hai anh em họ cũng không thể tránh khỏi tai họa. Cha bị thiêu chết, mẹ bị mổ vụt. Hai anh em bị bắt đi, họ bị dây thường trói thành chuỗi và không biết mình sẽ bị áp giải đi khổ sai ở đâu, lòng thù hận và ngọn lửa căm giận cũng đang trùng chặt trong lòng. Ngày thứ hai, họ bị giải đi. Sau khi đi được hơn nửa ngày, đầu tiên là họ nghe thấy có tiếng sói tru, tiếp theo đó là thấp thoáng có vài con sói đi theo phía sau họ. Những người bị bắt nghĩ, so với việc bị vặn tay giày vò cho đến chết, chi bằng ở trong bọn sói còn tốt hơn. Vì vậy, họ cũng không mấy để ý đến những con sói đó. Con mõn tay thì cậy có súng, có đao, tiên cũng không bận tâm. Toàn người vẫn tiếp tục đi, một ngày cứ thế trôi qua. Ngày thứ hai, họ vẫn bị áp giải đi về phía trước, những con sói đó vẫn đi theo phía sau lúc gần lúc xa, những người xuất thân là gia đình họ săn trong số đó bắt đầu cảm thấy bất an, nhưng bản thân họ đang là tù nhân, nên cũng đành bất lực. Chập trạng tối, khi họ đi vào khe núi hoang vắng, đột nhiên, tiếng sói tru vang lên, trong chết mắt, hàng trăm ngàn con sói vây lấy đoàn người. Dù là người áp giải hay người bị áp giải đều hốt hoảng co cộng lại, bọn tay đang nảy còn giữ vỏ dương oai, bây giờ cũng sợ đến mức luống cuốn tay chân. Trong cơn hoảng loạt, bọn tay chỉ súng vào bầy sói và bắn theo bản năng vừa bóp cò, bầy sói đã xông lên tấn công dữ dội, kể ra cũng lạ, bầy sói đó không cắn những người bị áp giải, mà chỉ nhằm vào bọn tay. Trong sự hoảng loạt, người em đột nhiên phát hiện có mấy con sói đang xông về phía mình, nhìn kỹ lại. Con sói đầu đàn chính là con sói mẹ đã được anh cứu, nó xong lên phía trước, cắn nước dây trói cho anh, anh không kịp suy nghĩ, vừa gọi người của mình, vừa chạy ra ngoài, sau khi cứu được người của mình, bày sói cũng ngừng cuộc tấn công, chỉ còn đứng vây chặt lấy khe núi đó, rồi sau đó, sau đó bàn tay cạnh kiệt đạn dược và lương thực, chỉ còn lại một đống xương khô. Chúng ta đều biết, bản tính của loài sói là hung tàn trong mắt của chúng ta điều này dường như đã trở thành một quan niệm không thể thay đổi, nhưng những gì Thomas Watson đã trải qua lại làm cho ông thay đổi cách nhìn đối với bản tính hung toàn của loài sói. Đó là vào tháng 12 năm 1964, Watson đi theo xe của đội đo đạt để tiến hành điều tra khoáng sản ở vùng Tây Bắc California. Tốt của họ có tổng cộng 8 người, một lái xe, 3 kỹ thuật viên, 4 binh sĩ vỡ trang. Mỗi người đều trang bị một cây súng tiểu liên và một cây súng ngắn. Trên đường điều tra cơ bản ở địa điểm cuối cùng, lớp tuyết trên đường ngày càng lúc càng dài. Mà dù bánh xe của họ khá lớn, nó vân vỏ rất to và có gia lực trước, nhưng chốc chốc họ lại trượt. Hơn 2 giờ chiều, đứng trước lớp tuyết dài đến nửa mét, chiếc xe cuối cùng cũng đành bất lực. Bánh xe quay nhanh, cho dù có thể tiến về phía trước thì cũng không được lùi lại sau, vì nếu lỡ khống chế không được thì sẽ bị trượt xuống núi. Mọi người lúc này, kể cả người dẫn đường, đều bước xuống để đẩy xe và tìm một số tay khô để lót đường. Chiếc xe nhít lên từng bước rất khó khăn. Lúc lúc đó, dường như, họ đều phát hiện, trên con đường ở sau xe khoảng 200 m một đám màu nâu đang chậm chậm tiến về phía họ. Là bầy bò chăn, không giống, là sói, màu lông không giống. Vài sói ở phương Bắc đa số có màu xám, sao lại chuyển sang màu vàng thế kia? Trong khi mọi người đang rắn gà đóng ngon người dẫn đường chợt kêu lên, lên xe, lên xe, lên xe mau, đây là bầy sói đói. Họ hoảng sợ, cuốn cuồng trèo lên xe, người lấy xe lập tức nổ máy, mở to van dầu, nhấn ga. Nhưng chiếc xe vẫn đứng yên tại chỗ, lúc này, bầy sói đã đến gần chiếc xe, có tổng cộng 8 con, con nào cũng đều giống như những con bê con, bụng tóc loại, chân sau khẳng thiêu. Tiếp đỡ phủ kín núi, bầy sói khó tìm được thức ăn, nên con nào cũng đều đói điên cuồng. Mọi người trong cơn hoảng sợ đến cực độ, để dơ súng lên định bắn. Mọi người dẫn đường có kinh nghiệm kịp thời ngăn lại và bảo mọi người, hãy lấy thức ăn trên xe quản súng cho chúng. Chúng ăn no rồi sẽ tự động bỏ đi. nếu không, dù có dùng súng thì cũng không thể nào ngăn được sự tấn công của đủ sói đang đói. Thế là, mọi người vội vàng, quảng xuống thịt sấy, chân giò hung khói, còn có một phần thịt hưu khô quý hiếm. Từng miếng từng miếng hần lượt ném xuống. Tám con sói mắt đỏ ngầu, gầm gừ nhảy bổ vào những miếng thức ăn. Sói thức ăn được ném xuống lần đầu tiên đã bị ăn sạch trong chớp mắt, nhưng chúng vẫn không chịu đi. Tám con sói ngồi xếp thành một hàng, và dán mắt lên cửa xe phía sau. Vừa dẫn đường tiếp tục ra lệch, ném xuống tiếp đi. Trên xe có hơn 100 cân thịt, bằng bất cứ giá nào, tính mại vừa quan trọng hơn. Ném, hồ tảng thịt khoảng hơn 5 cân lại được ném xuống lần thứ hai. Tám con sói lại gầm gừ nhảy bổ vào thức ăn, nhưng tốc độ ăn đã chậm lại. Bụng của những con sói dần căng ra, tám con sói vẫn giống như ban nãy. Mắt dán chặt vào cửa xe sau. Người dẫn đường nhìn mọi người, rồi lại nói một cách kiên quyết lạ thường. Còn không, ném xuống hết đi, gừng tiếp. Theo yêu cầu của người dẫn đường, tất cả thịt tinh xe, kể cả chú thịt thu sấy khô đặc biệt. Còn có mười mấy gói bánh khô đều được ném xuống xe. Tám con sói lại ăn một trận Ăn xong, chúng lại ngửi thử những túi bánh khô và không đọc đến chúng. Lúc này, Watson nhìn kỹ, thấy bụng của những con sói đã tròn căng. Ánh mắt chúng bắt đầu dịu đi và không còn ngồi xếp hàng ngang nữa. Một con sói trong số đó còn quanh chiếc xe hai vòng, rồi chạy về hướng mũi xa, bảy con còn lại không có động tĩnh gì. Một lát sau, con sói đó quay lại, dẫn theo bảy con sói chạy về hướng khu rừng. Mọi người thấy nhẹ nhõm, lái xe cũng từ cao đi nhảy xuống và thở ra một hơi dài. Nguy hiểm quá, họ lại bắt đầu đẩy xe, nhưng vẫn không có kết quả gì. Đúng lúc đó, họ nhìn thấy tám con sói đó chạy ra khỏi rừng cây và nhảy lên đường cái. điều kỳ lạ là Mỗi con đều có hợp một cây to, không hiểu chúng định làm gì. Họ đàn phải trèo lên xe và quan sát đầy cảnh giác. Người lái xe thò hẳn đầu ra khỏi cabin để thăm dò. Watson cũng mở một cánh cửa sổ trên xe để xem bầy sói để làm gì. Chỉ thấy tám con sói, đặt những khúc cây mà chúng đang ngậm vào dưới hai bánh xe sau. Hóa ra, chúng đang phét lỗ bánh xe. Watson vui mừng đến hỏi rêu to lên. Sau đó, tám con sói cùng chui vào gầm xe. Chỉ thấy lấp tuyết ở hai bên xe bay ra, một số thì rơi xuống núi. Một số thì dùng sang bên đường. Một lúc sau, 8 con sói lại chui ra khỏi gầm xe, chạy ra phía trước xe, đầu hướng về phía trước, đuôi hướng về phía mũi xe, chết thành hình chữ ứng nhất, mỏm nhất, tề đùn xuống tuyết, rồi cùng đẩy về trước. Sau đó chúng chia ra mỗi bên bốn con, đầu đối đầu, nhất tề dùng sức của chân sau đạp tuyết ra, mặt đường dần dần lộ ra, chiếc xe có thể chạy về phía trước. Bài sói điền cánh sang hai bên, và nhất tề chạy ra sau, ngoạm lấy những cây gỗ, chiếc xe vừa chạy đến chỗ tiếp phủ dày thì lại bị trượt bánh, 8 con sói lại lặp lại động tác đang nảy, các lỗ đào tuyết ra sau. Cứ mỗi lần lặp lại như thế, chiếc xe lại chạy được một đoạn, sau khi lặp lại khoảng vài lần, chiếc xe đã chạy được một đoạn khá dài và dần dần lên đến đỉnh núi, rồi lại chạy xuống triền núi. Khi chiếc xe lên đến đỉnh núi, bài sói không còn ngoạm khúc cây nữa, mà là ngồi thành một hàng ở sau xe. Chỉ khác là một con sói hơi nhít về phía trước. Hành động cảm ơn của những con sói đã gây ấn tượng sâu sắc đối với những người có mặt lúc đó. Tuy loài sói có thể thích ứng được với môi trường phức tạp, gian khổ, và chúng rất rõ tấn công đường dài, nam chinh Bắc chiến, nhưng chúng cũng có lúc không có đủ thức ăn. Vì vậy, đối với sự giúp đỡ bất ngờ trong hoàn cảnh khó khăn, chúng không vô tình máu lạnh, lòng lan dạ sói như con người thường nói, và chúng rất hiểu sự quyết tình ơn. Biết ơn chính là biểu hiện của lòng cảm kích trước sự giúp đỡ của những người vật đối với mình, lòng biết ơn là ánh dương không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi con người. Dù bạn có câu quý đến đâu hoặc hàng mọn đến thế nào, dù bạn sống ở đâu hoặc bạn có cuộc sống đặc biệt đến thế nào, chỉ cần trong lòng bạn luôn có sự biết ơn thì những cảm giác ấm áp, tự tin, kiên định, lương thiệt sẽ không ngừng tuôn chảy. Khi báo cáo học thuật của bằng hài khoa học đương đại Hawking kết thúc, khi mọi người vẫn đang đắm chìm trong bài báo cáo đặc sắc và tuyệt vời đó, Một nữ ký giả trẻ vội vàng đi đến trước mặt ông và đưa ra một câu hỏi. "Thưa ông Hawking, bệnh ALS, cơ cứng cơ vùng bên đã buộc ông phải ngồi trên xe lăn vĩnh viễn, chẳng lẽ ông không đau khổ vì mình đã bị mất đi quá nhiều sao?" Hawking mỉm cười, chậm chậm nâng cánh tay lên, dùng ngón tay không mấy linh hoạt gõ vào bàn tiếm trước mặt một cách khó khăn. Ngay lúc với máy tổng hợp phát ra giọng London chuẩn, thì trên màn hình máy chiếu liền chậm chậm hiện ra dòng chữ rất rõ ràng. Nón tay của tôi vẫn có thể cử động được. bộ óc của tôi vẫn tư duy được, tôi có lý tưởng để đeo đuổi suốt cuộc đời, quan trọng nhất là tôi còn có một trái tim biết ơn. Trong phút chốt, hội trường trang nghiêm lại vang tiếng vỗ tay như sóng, mọi người nhao nhao vây quan bộ diễn thuyết để bày tỏ sự kính phục đối với Hawking, một người thẳng nhiên trước bất hạnh chiêu chiến với khó khăn và không ngừng vương lên. Nữ ký giả trẻ rất xúc động, tôi ngước nhìn thân hình không phải là cao to của Hawking. Cô đã nhận ra được một bài học rất quan trọng của con người, làm người, phải có trái tim biết ơn. Làm người, phải có trái tim biết ơn, một người không biết cảm ơn thì cũng giống như vua Lea, dưới hồi bút của Shakespeare, nói rằng, một đứa trẻ không biết cảm tích còn sắc bén hơn cả răng của con rắn độc. Biểu hiện của lòng biết ơn trong công việc sẽ tạo ra hiệu quả giống như kinh thánh đã nói, và một bữa rau mà thương yêu nhau còn hơn một con bò bao đéo mà danh ghét bất hòa. Đừng quên rằng, dù bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, chúng ta đều phải sống biết ơn. Ở Mỹ, trong bối cảnh xã hội ngày nay, trong khi có quá nhiều lễ tiếp được đơn giản hóa, thậm chí là biến mất, thì vẫn còn rất nhiều phép xã giao được gìn giữ. Ví dụ, ở nước Mỹ, nếu bạn hắt hơi ở nơi đông người, bạn phải lập tức nói câu xin lỗi. Lúc này, những người xung quanh sẽ nói, thượng đế phù hộ cho ngài." Bạn sẽ phải nói, "Cảm ơn." Và họ sẽ đáp lại, "Không có chi." Ở Mỹ, có một cách nói là mang sự biết ơn vào cuộc sống. Và câu nói phổ biến này thì được in lên áo t-shirt của thanh niên Mỹ. Cảm kích, cảm ơn là một thái độ sống, một thái độ sống tích cực. Một số người, khi kể về quá trình thành công của mình, thường dấn mạnh quá mức yếu tố nỗ lực của cá nhân. Thực tế, mỗi một người thành công đều từng nhận được sự giúp đỡ của người khác. Bạn nên luôn cảm ơn những người đã từng giúp đỡ bạn. Cảm ơn Thượng Đế đã chiếu cố đến bạn. Cảm ơn ông chủ đã cho bạn một việc làm. Cảm ơn, không những là một đức tính tốt, mà còn là điều kiện là người cơ bản của một con người, vậy mà, con người có thể cảm ơn không ngừng đối với sự giúp đỡ nhỏ nhặt của một người đi đường xa lạ, nhưng lại không nhìn nhận nhiều ân Huệ của ông chủ, đúng là tuyển dụng và được tuyển dụng là một mối quan hệ thế ước, như làm sao mối quan hệ thế ước đó, và cũng nên có chút tri ân chứ, hãy nghĩ cho người khác, hãy đứng trên lập trường của người khác để suy nghĩ, bản thân là một viên chức, và nên suy nghĩ đến cái khó của ông chủ, hãy thông cảm và hiểu ông chủ. Khi bạn thử đối xử với người khác như đối xử với mình thử nghĩ thay cho ông chủ bản thân bạn sẽ phát hiện ra bạn có thiện ý và gây ảnh hưởng cảm hóa những người xung quanh kể cả ông chủ thì ý này cuối cùng sẽ được tặng ngược lại cho bạn bạn luôn phải biết cảm ơn chân thành là một nhân viên bán hàng khi bị từ chối bạn cần phải cảm ơn khách hàng đã kiên nhẫn nghe mình nói như thế và mới có cơ hội được khách hàng chiếu cố lần sau và rèn luyện sự can đảm của mình khi cấp trên phê bình bạn Tăng lên cảm ơn họ đã cho bạn những bài học. Lời cảm ơn không mất tiền mua, nhưng lại là một sự đầu tư quan trọng, và sẽ thu được rất nhiều ở tương lai. Cảm ơn không những có lợi cho công ty và ông chủ, mà đối với cá nhân, cảm ơn còn là cách sống phong phú. Cảm ơn là một cảm nhận sâu sắc, có thể tăng lên sức hấp dẫn của cá nhân và cánh cửa mở ra sức mạnh thần kỳ, đánh tức tiềm năng vô hạn. Khi bạn luôn mang sự biết ơn, thì bạn sẽ trở nên kim tốn hơn, khả tín và cao thượng hơn. Mỗi ngày Mà hãy nhắc nhở mình, hãy cảm ơn vì mình đã có may mắn trở thành nhân viên của công ty, cảm ơn vì mình được gặp một ông chủ như vậy. Nếu mỗi ngày bạn đều làm được, quệt với lòng biết ơn, thì chắc chắn bạn sẽ rất tích cực và vui vẻ khi làm việc. Lấy gì để cứu người yêu? Một sở thú sắp đào thải một cặp sói 25 tuổi. Theo quy định, sở thú sẽ giết chết chúng. Một đài truyền hình sau khi biết được việc này đã cho người đến liên hệ với sở thú để được quay lại quá trình con sói chết. Ban đầu, họ nhốt chúng vào trong một cái lồng, không cho ăn uống để chúng chết đói. Ngày đầu tiên, cặp sói này trêu lên từng hồi, đầu tiên là âm thanh cầu cứu, sau đó là âm thanh phẫn nộ như đang rủa con người tàn nhẫn, rồi chúng chuyển sang gào thét đau đớn và rên rỉ rất thảm. Cuối cùng, chúng nằm lăn ra đất. Tiên gia phán đoán rằng chúng sẽ chết rất nhanh, để an toàn, đạo diễn quyết định là tiếp tục bỏ đói chúng hai ngày nữa. Hai ngày sau, đạo diễn và chuyên gia nhìn thấy hai con sói này đã thở thoi thóp, liền mở cửa lồng để quay phim. Ngày hôm sau, đạo diễn bảo người mang đến cho hai con sói này một ít nước, sau đó bắt đầu quay. Sau khi uống nước xong, con sói đã khỏe lại đôi chút, ánh mắt ánh lên sắc xanh, đầy thù hận và sát khí của nó, nhìn trường trường vào máy quay. Con sói trái cũng mở to mắt, nhưng lại nhìn vào con sói đực. Con sói đực đã nhìn thấy, nó liền cuối đầu xuống nhìn con sói cái cổ họng phát ra âm thanh khàng khàng rất khó khăn. Nhìn nhau một lát, con sói cái cố gắng nhít người để gối đầu mình lên chân trước của con sói đực. Con sói đực dường như đã hiểu ra được điều gì đó, nó tru lên và dùng cái mỏm nhọt, hôn lên lá con sói cái. Đạo diễn rất hài lòng với cảnh quay, ông vui sướng nói, thật đặc sắc. Thực hiện xong cảnh quay đã là nửa đêm, hai con sói đã thở thoi thót nên mọi người đều ra về, bỏ mặt chúng lại đó. Ngày hôm sau, đạo diễn bước đến chỗ quay phim, khi nhìn thấy con sói, ông đứng sửng người, con sói đực đã hồi phục trở lại như có phép màu, hơn nữa, nó còn đứng dậy rất khỏe khoắn. Ánh mắt phát ra tiên màu xanh bí ẩn, trên khóa miệng còn dính đầy máu bầm. Trong khi đó, con sói cái đã biến mất. Trong hiện thực cuộc sống, mỗi người đều đang chiến đấu về sự sinh tồn của chính mình và cho người khác. Vì vậy, trước sự lựa chọn giữa cái sống và cái chết, việc buộc phải chọn con đường sống như con sói kia, thực ra chính là một hành động báo đáp người yêu của mình. Điều làm chúng ta cảm thấy đó là tinh thần hiến dân và xã thân vì nghĩa của con sói. Chúng ta hãy đọc câu chuyện dưới đây để cảm nhận được tinh thần quên mình của một người phạm trọng tội ở Memphis. Anh vốn là người có tướng hạo dữ tật, mái tóc cực ngắn đi đứng siêu vạt. Sau đó ở Memphis, xảy ra nạn dịch sốt vàng, anh đã đưa ra đề nghị được làm hộ lý nhưng bệnh viện không đồng ý. Hãy cho tôi làm thử trong một tuần đi, người này vẫn kiên trì, tôi muốn trở thành hộ lý. Nếu ngài thấy hài lòng thì hãy trả lương cho tôi, nếu không thì cứ sa thải tôi. Thôi được. Vị bác sĩ này nói, tôi sẽ nhận anh, mà dù tôi nghĩ làm như vậy là không đúng. Lúc đó, vị bác sĩ này đã nghĩ thầm, tôi sẽ theo dõi anh thật chặt chẽ. Nhưng không lâu sau, bằng hành động, người này đã chứng minh được rằng anh ta không cần bất cứ ai giám sát. Vài cường sau, anh ta đã trở thành hữu lý xuất sắc nhất trong đoàn thể dũng cảm. Tại nơi bệnh dịch lan tràn này, luôn có bóng dáng của anh đang nỗ lực làm việc. Chính vì vậy, các bệnh nhân rất yêu mến anh. Đối với những người bị số phận từ bỏ này, anh giống như một thiên sứ. Đến lúc phát lương, anh có hành động phi thường, anh đi qua con đường phía sau để đến một nơi kín đáo, nơi đây có một chiếc thùng cứu tế cho những người mắc bệnh sốt vàng. Người ta nhìn thấy anh đã bỏ toàn bộ tiền lương của cả tuần làm việc vào trong thùng. Chỉ tiết là không lâu sau, anh cũng bị nhiễm sốt vàng và qua đời, nhưng đúng lúc này, người ta mới phát hiện trên người anh có một dấu ấn. Phá ra, người này đã từng phạm trọng tội, vì người ta không biết anh là ai, nên họ chỉ an tán anh trong một nấm mồ vô danh. Emerson nói, phẩm chất tốt có giá trị tối cao, đó là phẩm tác vĩ đại, trong tất cả các giá trị, nó ở vị trí cao nhất. Coulton nói, trong đời người chỉ có một đeo đuổi, đây là sự đeo đuổi tối cao, đeo đuổi phẩm chất tốt. Trong buổi dạ tiệc được tổ chức về chiến tranh, Premier của tử tướng Starforce, họ đã đưa ra một trò chơi. Các sĩ quan cũ được yêu cầu bí mật viết lên tờ giấy của mình một tên người, người này phải liên quan đến cuộc chiến đó và có khả năng được lưu danh nhất. Kết quả là họ đều viết cùng một tên, Florence Nightingale. Florence Nightingale, tiên sứ, mang ánh sáng, là người phụ nữ giành được danh dự cao nhất trong cuộc chiến đó. Dưới đây là một tư liệu có liên quan đến Nightingale. Cô mang theo một tốt điều dưỡng đến đây. Trong vòng vài giờ, hàng trăm thương binh từ chiến dịch Pankham được chuyển đến. Nhiệm vụ của Nightingale là xử lý hội truyền thật ổn thỏa trong hoàn cảnh lộn xộn này. Đừng một lúc lại có nhiều thương binh hơn được chuyển đến từ chiến trường khác. Mọi thứ đều không được chuẩn bị tốt, tất cả đều phải bắt đầu từ đầu. Khi tất cả mọi chuyện đang được tiến hành tuần tự, cô lại phải tự mình giải quyết những chuyện nghiêm hiểm nhất, nghiêm trọng nhất. Ngay trong tuần đầu tiên, hơi lúc, cô đã phải đứng liên tục hơn 20 giờ để điều phối công việc. Cảm giác của Nightingale rất nhạy đáng. Một bác sĩ ngoại khoa cùng làm việc với cô nói, tôi đã từng làm việc với cô rất nhiều các phẫu thuật quan trọng. Cô ấy có thể xử lý mọi việc rất chính xác, đặc biệt là cấp cứu một thương minh sắp chết. Cô ấy luôn sử dụng nhiều phương pháp để giảm bớt đau đớn cho anh ta Một người lính nói Trước khi cô ấy đến, ở đó rất lộn sột Như sau khi cô ấy đến, ở đó sạch sẽ như một giáo đường Những câu chuyện về phẩm chất cao quý của nhân loại Đã thể hiện được nhân cách thiên liên Họ vẫn luôn giữ được tinh thần dân hiến cao quý Họ đương nhiên là sẽ được người đời tôn kính Phẩm chất này giúp cho họ khác hẳn những người khác Và làm cho chúng ta nhớ đến tên của họ Một người nếu có thể giữ vững được tín ngưỡng đúng đắn thì tính lưỡng này sẽ giúp phát triển năng lực của anh ta, tăng cường sức mạnh và lòng tự tôn của anh ta, làm cho phẩm chất của anh ta trở nên vững vàng hơn và giúp anh ta mở ra một tiền đồ sáng lạc. Dù bạn là một giám đốc giỏi giang hay là một công nhân viên bình thường, nếu những cống hiến của bạn luôn nhiều hơn những người khác đã làm cho bạn thì cuối cùng mọi người sẽ tặng lại cho bạn càng nhiều hơn. Ví dụ, nếu bạn có thể giúp ích thật nhiều cho mọi người xung quanh thì chắc chắn khách hàng sẽ biết tính tên bạn và giám đốc sẽ coi bạn là người không thể thiếu. Bạn nên hiểu rằng, việc giúp đỡ những người xung quanh mình mà không cần bất cứ một sự báo đáp nào là rất quan trọng. Những lợi ích cá nhân vô hình do những hành vi này mang lại như sự tự tôn và phấn chấn cũng là một sự báo đáp hậu hỷ. Đằng sau sự tàn nhẫn là tình yêu. Đây là một câu chuyện có thật. Một lần nọ, có một người sống ở vùng núi phía Tây Bắc đi lên núi đốn củi. Anh ta nhìn thấy một con sói bị mắc kẹt trong cái bẫy. Do dễ dụ quá lâu nên con sói đã thở thoi thót. Như sự theo dõi của con sói, người tốt bụng đã cố rút cái bẫy để giải thoát cho con sói. Con sói chăm chú nhìn anh ta một lúc lâu, rồi nó quay người chạy vào rừng. Bản đi rất lâu, chuyện này đã truyền vào thôn làng. Ngọn trận cháy núi đột nhiên bùng phát, người này bị biển lửa bao vây. Trong lúc anh ta tuyệt vọng, bỗng có một cái bóng đen nhảy qua lửa về tiếng gọi anh ta. Giẫm đầu là con sói lớn bịt thọt chân. Chỉ những con sói này nhắm đến cây tùng vào biển lửa như điên dại. Con đường ẩn hiền đã được những con sói này mở ra. Người này đã được cứu sống, nhìn thấy con sói thương tích đầy mình, anh ta ngã khuyệt xuống đất. Sự tri ân và báo đáp của con sói, tình cảm mà sói biểu hiện đã khiến người ta cảm động. Vì con người luôn có những hiểu lầm đối với loài sói, nên họ mới cho rằng sói gần như là loài động vật không chừa một tội ác nào, và không có tình cảm. Thực ra, loài sói vốn là loài động vật yêu ghét rõ ràng, mối tình thân và sự bác ái của loài sói, dường như người dân trên thảo nguyên đều biết, để dạy cho sói con bắt mồi. Sói mẹ thường mạo hiểm đi bắt những con dê đều mục dân và chó chăn cừu canh giữ, để bảo vệ những con sói con trong độc. Sói mẹ quyết liều mạng với thợ săn, vì sự an toàn của sói con, đêm đêm, sói mẹ thường ngậm sói con và di chuyển trong độc. Để sói con được no đủ, sói mẹ thường ăn nhiều đến mức muốn vỡ bụng ra, rồi lại nôn toàn bộ thức ăn trong bụng ra cho con sói con. Nhưng như vậy thì con sói mẹ sẽ không thể chạy nhanh, rất dễ bị thợ săn cử ngựa tri sát. Đôi lúc, sói cái vì lợi ích chung của gia tộc mà để mất đi con mình, Nó dùng sữa của mình để nuôi những đứa con của những con sói khác. Tình mẹ của loài sói, thậm chí còn vượt qua phạm vi của cùng một loài, như sói nuôi dưỡng kẻ thù đáng sợ nhất của mình. Đứa con của loài người, lời đồn đại của loài người, chỉ là sự tàn ác và gian trái của loài sói, nhưng đằng sau sự tàn ác của con sói mẹ, vẫn còn tồn tại sự bác ái không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ từ loài sói chúng ta sẽ hiểu được một nội hàm khác của tình yêu và sẽ cố gắng đi tìm một tình yêu từng thiếu hoặc mất đi. Dù bạn làm công việc gì, bạn đều có thể bồi dưỡng một nguyện vọng cháy vỏng trong lòng bạn, giúp đỡ những người khác. Mỗi người đều có thể thể hiện tình cảm đối với người khác vào một phần công sức của mình. Một hôm, người đại diện của câu lạc bộ thiếu nhi ở Mỹ, muốn một người nọ tài trợ một ít tiền để giúp đỡ cho câu lạc bộ thiếu nhi. Mục đích duy nhất của câu lạc bộ này là giáo dục nhân phẩm cho trẻ, nhưng lại bị ông ta từ chối cái thái độ rất tệ. Cút ngay, ông ta nói, tôi đang b Tôi ghét người khác vòi tiền tôi. Người đại diện này, quay người bước ra ngoài, nhưng vừa đến cửa thì dừng bước và quay người lại, ông Tồn nói với người đó. Ngài không muốn chia sẻ nỗi khổ với những người nghèo khổ, nhưng tôi lại muốn chia sẻ một thứ của tôi cho ngài, một câu chúc, tượng đế phù hộ cho ngài. Nói xong, ông ta đi thẳng ra cửa. Mấy ngày sau, một chuyện thú vị đã xảy đến, người đàn ông đã từng nói cút đi đó đã gõ cửa văn phòng của công lộc bộ thiếu nhi và hỏi, tôi vào được không? Ông ta mang theo một tờ chi phiếu 500.000 đô, ông ta đặt tờ chi phiếu này lên vàng, nói Tôi tặng tờ chi phiếu 500.000 đô này với một điều kiện không được để cho ai biết tôi làm chuyện này. Tại sao? Người đại diện hỏi Tôi không muốn bọn trẻ biết tên của tôi, hiểu nhầm tôi là một người tốt, thực ra tôi là một tội nhân. Ông ta khuyên tiền để cho những đứa trẻ tránh được những lỗi lầm mà ông ta đã từng phạm phải. Đây chính là nguyên nhân tại sao bạn không được biết tên của người này, vì chỉ có người đại diện cho câu lạc bộ thiếu nhi đó mới biết tên ông. Có thể bạn không có tiền, giống như người đại diện cho câu lạc bộ thiếu nhi kia, nhưng bạn vẫn có thể chia sẻ một phần những gì bạn có với người khác. Bạn cũng có thể giống như ông ta, trở thành một phần trong sự nghiệp vĩ đại. Bạn cũng có thể cho đi một cách thẳng thái vào những lúc cần cho. Thạc sản quý giá nhất và sức mạnh vĩ đại nhất của bạn thường là vô hình, không ai có thể nắm giữ được chúng, chỉ có bạn mới có thể điều khiển được chúng. Bạn cho người khác càng nhiều Thì bạn nhận được càng nhiều hơn Bạn vẫn còn nghi ngờ về điểm này sao Thật ra bạn có thể tự mình chứng minh Phương pháp là hãy cho những người bạn gặp Một nụ cười, một câu nói làm họ vui lòng Một suy nghĩ tốt Một lời khen từ nội tâm, hy vọng và lòng tin Cho đi tình yêu sẽ luôn có sự đáp lại Bí tuyết thành công chính là như vậy Có người lại lo lắng rằng mình cho đi mà không nhận được gì. Đúng vậy, mỗi một lần đã cho đi, thậm chí là nhiều lần cho đi, bạn đều không nhận được sự đáp lại. Nhưng nếu bạn tiếp tục kiên trì, một năm, 2 năm, một đời, bạn sẽ nhận được sự đền đáp ngoài sức tưởng tượng. Giống như người nông dân trồng đố mạch, khi những hạt giống được nhau xuống, có hạt sẽ bị thối đi, có hạt sẽ bị sâu bò ăn mất, có hạt không thể nảy mầm. Nhưng nhìn tổng thể, cũng có rất nhiều hạt nảy mầm. Còn mỗi một hạt chỉ cho ra rất nhiều hạt lúa mặt, vì vậy, những gì nông dân nhận được vẫn là rất lớn. Vì chúng ta làm công việc gì, nếu có thể giữ được nguyên tắc cho đi, thì thành công sẽ là điều tất nhiên. Thế giới là rất đẹp, cuộc đời là rất đẹp, vì để những tiêu cực định bộ, cho khóc cầm của bạn. Hóa chương trứng. Hóa chương trứng. Hóa chương trứng. Hóa chương trứng. Hóa chương trứng. Hóa chương trứng. Hóa chương trứng. Hóa chương trứng. Hóa chương ai don cor ha nu becan